làm chi kỷ niệm bạn đau khóc để làm gì coi giữ được nhau một lần tình vương bế dâu là câ bằng tròn đôi mắt nhau anh ở lại ôm mỗi tơ sầu gắm tình ta chí toàn áo mộng em đã thấy lòng mướn băng khâu thuyền tình chim nơi biên đông để lòng buồn còn hoài ngọc trong tan vỡ rồi một giấc mơ hào Em ơi chuyện ngày xưa Ta gặp nhau đêm rào vừa Bao cuộc tình hay nắng mưa Ôi tình đẹp máy cho vừa Em ơi chuyện ngày qua Năm năm tình đành phôi pha Em giờ cất bước phương xa Riêng anh không tình quê nhà hẹn về em những mộng ước xa xôi một tòa ân tình nghe đã tan thai. lòng buồn còn thương nhớ ai từng chiều về lòng còn đắng cay quên sao được cùng tháng năm Chỉ còn áo mồng Em đã thấy lòng mơ băng không Thuyền tình chìm nơi biển đông Để lòng buồn còn hoài ngốc trông Tan vỡ rồi một giấc mơ hồng Em ơi, chuyện ngày xưa Ta gặp nhau đêm rào thừa Bao cuộc tình hay nắng mưa Ôi tình đẹp máy cho vừa Em ơi, chuyện ngày qua Năm năm tình đành phối pha Em giờ cất bước phương xa Riêng anh không tình quên Về em những mộng ngược sai một hoa ân tình nghe đã tan phai lòng buồn còn thương nhớ ai từng chiều về lòng con đắng cay quên sao được cùng tháng năm dài lòng buồn con thương nhớ ai từng chiều về lòng con đắng cay